Mời các bạn theo dõi tiểu thuyết tiên hiệp Tình Vũ Cửu Thần Tác giả ta là Lão Ngũ Xuyên đọc Lưu Hà, Phạm Vân, Sullivan và Khoa Chuyện được phát hành duy nhất trên website 2vblog.com Trường thứ 39 Câu chuyện Lãng mạn nhất Vì lần này ra ngoài Có được Thủy Điện Lam Nên Tà Tinh chỉ ở lại Thập Vạn Xuân Lâm một ngày Về đến Á Cát Thành Vào phòng Mạc Âu Tình Thấy cô đang ngồi trước cửa đợi cậu Tà Tinh trong lòng cảm thấy ấm áp Liền kéo tay Âu Tình đi vào phòng Sau này Anh sẽ có rất nhiều thời gian để ở cùng em Nhưng thảo dự cần thiết Anh đã kiếm đủ rồi Không chỉ là kiếm đủ Mà còn không tốn tiền mua thủy địa lam Hơn nữa Còn lấy được đến mấy trăm lượng vàng Ở thập vạn sơn lâm Đủ cho hai người tiêu xài cả năm Năm loại thảo dược đã có đủ Ta tinh lập tức điều chế thuốc ôn thần Phương thuốc này điều chế không khó Cho dù chưa từng có người điều chế qua Nhưng cứ theo cái cách điều chế Trên phương thuốc mà làm thôi Thêm nữa Ta tinh cũng hiểu biết rất nhiều về thảo dược Sau mấy tiếng, thuốc ôn thần đã điều chết xong Tà Tinh cẩn thận xót ra chén Mùi thuốc không đồng Mà ngược lại còn có mùi hương Làm cho người ta dễ chịu Tà tình nghĩ thầm Khó trách có thể gia tăng tốc độ tu luyện Nhưng mà chỉ một chén thuốc Đã hơn 4.000 lượng vàng Không phải muốn uống là uống được Âu tình thuốc đến rồi Tà tình cầm chén thuốc đi vào Đột nhiên có một con mèo đen nhảy vọt về hướng chen thuốc Tà Tinh giật mình Chỉ một chén thuốc mà đã tốn hết mấy tháng của cậu Sao có thể để con mèo làm đổ được Lập tức né qua một bên Dùng chân đạp văng con mèo Nó kêu một tiếng Quay mặt lại thì đã không thấy đâu Tà tình thấy nhẹ cả người Thấy Âu Tình đi qua Liền đưa chén thuốc cho Âu Tình Em nhanh uống đi Âu Tình không biết đây là thuốc gì Nhưng chính tay Tạ tình đưa cho cô uống Nên cô thậm chí không cần suy nghĩ Cầm lấy chén thuốc chuẩn bị uống Nhưng sau đó Tạ Tinh liền nói Đợi chút con mẹ khoang đó Tạ tình thêm một tạp chất màu đen bên trong chén thuốc Rõ ràng là từ người con mẹ hoang bằng nãy Tạ tình nhanh chóng rụng uống múc tạp chất ấy ra Chỉ là một chút tạp chất mà thôi Anh đã đổ đi rồi Em uống trước đi Tạ tinh muốn đổ muỗng thuốc nhưng nghĩ lại không nỡ Phải biết một muỗng này đáng giá cả 300 lượng vàng Dù gì cũng chỉ là một chút tạp chất Ăn vào cũng không chết được Liền đưa muỗng lên uống cạn Một luồng khí ấm áp đi vào bụng Tạ tinh cảm giác có một luồng năng lượng khoái xị Lan rộng xa tư chi Trong lòng cảm thấy kinh ngạc Phải chăng Nếu uống nhiều chén thuốc ôn thần Cậu cũng có thể tu tinh Tà Tinh trong lòng vui mừng Đến mém chút nữa là hết thật to Nhưng mà nghĩ lại cũng không đúng Thuốc ôn thần này Nhiều người biết Nếu như có thể dùng nó để hình thành tinh nguyên Thì người khác đã dùng rồi Nếu thật sự có thể Thì cậu cũng tình nguyện bỏ ra thêm mấy tháng Kiêm tiền điều chế thêm một chén thuốc Để uống vào tu luyện Ừ ấu tình Sao em còn đứng ngay ra đó Sao còn chưa uống thuốc Tạ Tinh cầm cái muống Nhìn lại thì thấy Âu tình đang chăm chú nhìn vào nó Tạ tình biết hành động của mình Đã bị cô nhìn thấy Xô hổ cười một tiếng <cười> Thuốc này hơi đắt Anh không nỡ đổ đi Âu tình không nói gì Chỉ đưa chén thuốc cho Tạ Tinh Ý rất rõ ràng là Chén thuốc này cho anh uống Tạ Tinh trong lòng than thở Sao mà mình phải làm ra kiểu tội nghiệp như vậy Giống như là đang thiếu tiền ăn cơm không bằng Uhm, anh uống thì phí lắm Em nhanh uống đi Mặt Âu Tình sưng sưng Hình như biết được gì đó Nước mắt không ngực rơi xuống chen thuốc Tạ Tình hết cách Đành cầm lấy chen thuốc Từng muỗng, từng muỗng Mớm cho mặt Âu Tình Uống xong thuốc ôn thần Tạ Tình thấy Âu Tình hình như rất là khó chịu Liền ôm cô vào lòng Lau nước mắt cho cô Âu Tình Chúng ta đều đến từ một nơi rất xa xôi Cũng được tính là người thân rồi Anh nhất định phải trước khỏi cho em Nhất định kiếm được cách Làm cho em nhớ lại Em còn nhớ không Năm đó anh tặng em một bó hoa hồng Tuy không phải anh mua Nhưng mà anh thật lòng muốn tặng nó cho em Tuy là bị em từ chối Nhưng anh đã thấy Trong vòng ngọc đeo tay của em Có một tâm hình Là hình bó hoa hồng năm đó Anh cảm thấy rất lạ Rất muốn đợi em khỏi bệnh Để nói cho anh biết sự thật rằng anh không biết vì sao em cũng đến đây nhưng anh nhất định sẽ chăm sóc cho em. Tay của em vì anh mà trở thành như vậy. Anh thề, anh sẽ dùng cả đời này để bảo vệ em, nhất định đây. Những thứ ở đây với chúng ta mà nói đều rất xa lạ. Không ai để ý đến chúng ta, nhưng mà anh chỉ cần có em là đủ lắm rồi. Anh thương em, chúng ta chẳng cần ai quan tâm cả. Chỉ cần yêu thương lẫn nhau là đủ rồi. Em còn nhớ chúng ta từng có một bài hát không. Anh đang nghĩ đến câu chuyện lãng mạn nhất, đó là cùng em sống một cuộc sống chậm đến già. Ta tình hát, giai điệu nhẹ nhàng, chậm rãi. Âu Tình tựa vào lòng Tạ Tinh, lắng nghe giọng ca ấm áp, từ từ chìm vào giấc ngủ. Trên mặt ướt đâm nước mắt. Tạ Tinh nhẹ nhàng bế Âu Tình lên giường, đắp chăn cho cô rồi ra khỏi phòng. Vừa ra đến sân, Tạ Tinh lại hát bài hát lúc này Trong lòng cảm thấy nhẹ nhàng hơn 出門不敢怪你冷漠海怕花飄落海怕雨墜落海怕諸天我有人在等我愛上一個人我們都沒有錯 可你 I don't want I shall give the women who may有錯 Sau đó, đột nhiên có một thiếu nữ còn từ từ bay vào trong sân nhà của Tạ Tinh. Thiếu nữ này đường đường chính chính bay vào, Tạ Tinh lập tức phát hiện. Là cô? Tạ Tinh nhìn cô ta, không ngờ là người quen. Thì ra là cô gái đã cứu cậu hôm trước. Cô ấy đến đây làm gì? Còn vì sư huynh đẹp trai đâu rồi? Đây là chỗ ở của người sao? Người thiếu nữ thấy được Tạ Tinh cũng rất bất ngờ, sao lại trùng hợp như vậy? Cô và sư huynh điện A Cát Thành có việc Liên tục 2 lần gặp được người này Hôm nay còn chạy thẳng đến nhà hắn Nhưng rất nhanh chóng Đã bình thường trở lại Bạn ấy là người hát sao Tao tinh gật đầu Ừ đúng vậy Thiếu nữ đỏ mặt lập tức nói Người có thể hát cả bài cho ta nghe không Ta cảm thấy bài hát này rất hay Thấy có chút không ổn Người thiếu nữ giải thích Tao tinh lắc đầu Uhm, xin lỗi cô cứu ta một mạng Ta sẽ báo đáp Nhưng mà bài hát này Ta chỉ hát cho người yêu của ta nghe thôi Ngươi Người, người thương nữ tưởng ta tinh Muốn chọc kẹo cô ta Lập tức hỏi xó Người yêu của ngươi có nhà không Có thể giới thiệu cho ta biết không Người thương nữ này đang muốn biết là Con gái nhà ai Mà lại được cậu yêu thương như vậy Có nhưng mà nàng ấy ngủ mất rồi Tạ Tinh tuy cảm thấy người thiếu nữ này rất cao ngạo Nhưng dù gì cũng là ăn nhân cứu mạng của mình Mấy chuyện nhỏ này không nên để tâm làm gì À thì ra là vậy Người thiếu nữ có chút thất vọng Cô cứu ta một lần Hát cho cô nghe cũng không có vấn đề gì Đợi chút ta sẽ hát một bài khác cho cô nghe Chỉ có điều ta hy vọng cô sẽ trả lời ta một câu hỏi Tim Tạ Tinh đột nhiên đập rất nhanh Tập 1 chương 40 Ngũ Tinh Quyết Thấy Tạ Tinh tâm tình không ổn định Thiếu nữ cảnh sát Người muốn hỏi gì Tạ Tinh hồi hộp Cố gắng bình tĩnh hỏi Lung ở thập vạn Xuân Lâm Ta thấy cây kiếm của cô biến mất Cô cất nó ở đâu vậy Hỏi xong Tim Tạ Tinh đập rất nhanh Cậu đang nghi ngờ Trích nhẫn trên ngón tay mình có phải là nhân không gian không? Nếu thật là nó thì đây tuyệt đối là bảo bối. Nhưng nếu để người khác biết được thì cậu khó mà bảo toàn tính mạng. Một phàm nhân như ngươi hỏi việc này làm gì? Nhưng ta thấy ngươi hát cho ta nghe thì ta cũng nên nói cho ngươi nghe. Ta đã thu kiếm vào trong vòng không gian, cần phải có ý niệm để kích hoạt. Một phàm nhân như ngươi không thể nào có ý niệm được. Thiếu nói xong thì ngồi nhìn Tạ Tinh. Ta tinh vui vẻ trong lòng Suy nghĩ làm sao để mở được cái nhẫn Người thiếu nữ chủ động nói ra rồi Cậu cũng không cần phải hỏi thêm Bây giờ cậu rất muốn dùng thử Nhưng mà có người ở đây Cậu cũng không có cách nào để thử Đành đợi cô ta đi rồi Sẽ nghiên cứu sau Nghe đến đây ta tình cũng không nói nhiều Liền cất tiếng hát bài Ngày mùa xuân Người thiếu nữ say mê lắng nghe Đến tận khi hết bài Cô chưa bao giờ được nghe thể loại nhạc này, cũng chưa từng nghe qua giọng hát như vậy. Không lẽ đây là bài hát dành riêng cho cô? Tạ Tình hát xong, trong lòng có chút bi thương. Vì cậu hát bài này, chủ yếu là do cậu thích. Phải đến một thế giới xa lạ lại không thể tu tâm. May mà có Mạc Âu Tình bên cạnh, hai người nương tựa lẫn nhau mới không còn thấy cô đơn. Nếu như có một ngày xa đi, xin hãy chúng ta trong ngày xuân. Mộng Vũ đột nhiên nhớ lại lời của bài hát Nhìn nắm đuối và tạ tinh Ngươi thật đặc biệt Bài hát của ngươi rất hay Cảm ơn Nói xong Mộng Vũ lập tức bay ra khỏi sân nhà của tạ tinh Tạ tinh đang mơ mộng Cậu nhớ về những ngày sát cánh cùng đồng đội Và không khí nao nhiệt nơi trường học Rất lâu sau Cậu mới tỉnh lại Nhìn vào phòng của Âu Tình Rồi mới trở về phòng mình Quả nhiên đúng như cậu nghĩ Sau một giờ tạ tinh cũng không cảm giác được chút khí tức nào Nhưng nghĩ lại cũng rất bình thường Nếu như có thể dùng thuốc ôn thần để tu luyện Thì thế giới này ai ai cũng có thể tu luyện rồi tùy thuốc rất mắc Nhưng đối với một số gia tộc lớn Mấy nghìn lượng vàng không đáng là bao Nhưng tạ tinh cũng không thất vọng Nhìn vào chiếc nhẫn tập trung tinh thần nhìn vào Kết quả khiến tạ tinh vô cùng ngạc nhiên thực việc không phải như Mộng Vũ nói. Cậu có thể thấy được những món đồ bên trong chiếc nhẫn. Có vài miếng ngọc bội, một đống tinh thạch. Không sai, chính là tinh thạch mà cậu chưa từng nghĩ đến. Hơn nữa, đây còn là những loại tinh thạch kém nhất. Một miếng ngọc, còn có một cái sược đỉnh. Tạ Tinh ngạc nhiên, đây chắc chắn là vật mà một tu tinh tiền bối để lại. Không ngờ lại rơi vào tay cậu. Tạ Tinh cười rất to sắc vui vẻ. Suy nghĩ thoăn thoắt, một miếng ngọc bội rơi vào tay. Dựa kinh nghiệm từ truyền la bùa của Phương Tịnh, Tạ Tình trực tiếp đem miếng ngọc đặt lên trán. Đơn giản, bên trong có giới thiệu vô số thảo dược, còn có linh dược. Tiếp đến là kỹ thuật luyện dược và vô số đàn phương. Xem đến khi đầu óc choáng váng, không thể nào xem tiếp được. Nhờ đó, Tạ Tình biết được hai thứ: Trực Mặc Cốc và Dư Trung. Người này là ai Ta tình không biết trực mặt cốc là nơi nào Nhưng nghĩ cựu thần đại lục lớn như vậy Nhưng nơi cậu không biết còn rất nhiều Ở trong còn có một ngọc bài nhỏ Ta tình lấy ra xem Ở trên viết Kiết nguyên tinh đệ nhất tông môn Trực mặt cốc Đan vương dư chung Thu lại ngọc bài Lấy miếng ngọc bồi thứ hai ra Ta tình cảm thấy rất hưng phấn Vì miếng ngọc này nói về tu luyện Ngũ tinh thần quyết Ta tinh đang xem phương pháp tu luyện Nhưng không thấy nói gì về thức tỉnh tinh hồn Trong lòng nghĩ Không lẽ đây không phải là công pháp tu tinh Nhưng xem lại đầu trang Chỉ là một cuốn sách viết tay Ngũ tinh thần quyết Là ta từ cựu tinh thần quyết Sao chép ra Tên là ngũ tinh quyết Tuy chỉ là ngũ tinh Nhưng mà tu luyện đến ngũ tinh Mạnh hơn cựu tinh gấp mấy lần Nhân giới ở đây, không hổ xanh thuộc đệ nhất công pháp Ta tinh đọc mà lòng nghĩ, tay này chém gió cũng kinh thật Lại còn nói là đệ nhất, nhưng mà có thể tự thay đổi công pháp cũng đã rất lợi hại rồi Tuy nhiên, ngu tinh quyết tu luyện khó hơn rất nhiều lần Nhưng ta nhờ vào thiên hòa và hai viên tạo hóa đơn giúp đỡ Trong vòng 20 năm đã luyện được tiểu thành Nếu như không có tạo hóa đơn Ta nghĩ sẽ cần khoảng thời gian gấp trăm lần Ta tình thấy thế bật cười 20 năm cũng rất dài mà Nhưng đọc đến câu tiếp theo Thì mặt mày nhăn nhó Gấp trăm lần thời gian Tức là 2.000 năm Trời ơi 2.000 năm đến lúc đó xương cốt của mình Cũng đã thành bụi rồi Tạo hóa đơn Kiêm đâu ra chứ Và một ngày Ta bị nhốt ở tinh không loạn lưu Trong tâm có cảm ứng Chuyển lại ngọc bội Ngoài ra ta còn chắc nhấn Là của một người bạn trong trực mạc cốc Nhưng món bên trong ta không động đến Trực mạc cốc đã bị ta mà biến mất Người có xuyên Thì hãy nhớ lấy Tên ta là Lâm Vân Ta tin thờ dài một hơi Kết nguyên tinh đệ nhất tông môn Bị một người tên Lâm Vân hủy diệt Thật không biết người này Lại hại đến mức nào Thực lực Ta tình một lần nữa cảm thấy sự quan trọng của thực lực Nếu như cậu có thực lực Thì có thể lập tức đến phân Hà Tông Giết phê khúc Và những người sống cản trở Nhưng cậu không thể làm Nhìn Lâm Vân tạt sát cả một tông môn Chỉ có điều Những người ước hiếp mẫu tỉnh Tuyệt đối phải chết Tiếp đến là hai cái ngọc bội Ta tinh không thấy được những gì bên trong Có cảm giác hơi đau đầu Ngồi nghỉ 30 phút Lại lấy một miếng ngọc ra xem Tam chú nhìn vào ngọc bội, Tạ Tình cảm thấy rất thích. Viên ngọc hình trang khuyết nhìn rất đẹp mắt. Đột nhiên, cậu nhớ đến Ngọc có Tình của mình, liền lấy sao khắc lên chữ Tình. Tinh sẽ tặng cho Âu Tình. Làm xong, Tạ Tình lấy một bình ngọc ra xem. Bên trên có ghi Tiên Tủy Đơn. Cái gì là tinh tủy đơn? Không lẽ là vật của tiên giới? Không biết bình thuốc này có phải là Lâm Vân để lại không? khay lọ dược sư chung. Mở nắp bình, một làn hương thơm bay vào mũi của mình. Tạ Tình lập tức phân chân, chắc chắn đây không phải là thuốc bình thường. Trong bình có 6 viên đơn dược. Đóng nắp lại, Tạ Tình đi vào phòng của Mạc Âu Tình. Âu Tình vừa thức dậy, đang muốn xuống giường, đột nhiên Tạ Tình chạy vào. Chưa kịp phản ứng thì đã thấy cậu đưa đến miệng mình một viên thuốc. "Âu Tình, nuốt vào đi." Tạ Tình gấp gáp nhìn Âu Tình. Nuột viên thuốc vào Đột nhiên cảm thấy sợ Đáng lẽ mình nên thử trước mới phải